Nam Việt Quốc Ngăn ngừa nhiễm khuẩn đường tiết niệu Ngăn ngừa các bệnh về nếu Giảm ra máu nhiều trong thời gian hành kinh Ngăn ngừa chứng viêm loét dạ dày Có nguồn gốc từ Bắc Mỹ Loại quả hội dâu có màu đỏ Vị chua này chứa các hợp chất chống oxy hóa Và nhiều đặc tính có lợi cho sức khỏe Quả có đặc tính xe chặt và kháng khuẩn, đặc tính giúp tăng cường sức khỏe nứu. Ngoài ra, loại quả này còn chứa các hợp chất độc đáo giúp ngăn ngừa nhiễm khuẩn đường tiết niệu, thận và bàn quang. Quả Được người châu Mỹ, bản địa dùng để chữa trị nhiễm khuẩn bàn quang và thận. Nước ép Cung cấp rất ít đường cho cơ thể. Quả khô Thêm quả khô vào ngũ cốc ăn sáng hoặc muesli là cách đơn giản để bổ sung các chất chống oxy hóa vào chế độ ăn uống. Công dụng Ngăn ngừa nhiễm khuẩn đường ruột Nam Việt Quốc chứa phân tử Non-Dialisab Materian giúp ngăn ngừa nhiễm khuẩn đường tiết niệu, bằng quang và thận. Bảo vệ răng miệng. Hợp chất chống oxy hóa proanthocyanidin tạo cho quả có màu đỏ tươi, giúp ức chế các enzyme hình thành các mảng bám, axit trong răng và tăng cường sức khỏe nướu. Xe chặt. Đặc tính xe chặt Và kháng khuẩn nhẹ giúp giảm ra máu nhiều trong thời gian hành kinh, bệnh tiêu chảy, khó chịu ở dạ dày, viêm họng và viêm thanh quản. Tiêu hóa Nghiên cứu cho thấy phân tử NMD có khả năng ngăn ngừa vi khuẩn. Helicobacter pylori bám vào thành dạ dày, từ đó ngăn ngừa viêm loét dạ dày. Bảo vệ tim Hàm lượng dồi dào vitamin C và hoạt chất chống oxy hóa giúp giảm sưng viêm và bệnh tim. Hấp thu tối đa dưỡng chất. Nước ép. Chọn quả tươi, không ướp đường vì đường sẽ góp phần nuôi vi khuẩn gây nhiễm trùng đường tiết niệu. Quả khô. Ăn quả khô giúp bạn hấp thu nguồn dưỡng chất có trong quả suốt năm, tuy nhiên, Phần lớn hàm lượng vitamin C trong quả khô đã bị mất đi nhiều. Chế biến Trà Cho một muỗng quả khô vào 600ml nước. đun nhỏ lửa trong 10-15 đến phút, gạn lấy nước rồi thưởng thức. Nhai quả khô Làm phóng thích những chất có tính năng bảo vệ nướu và massage nhẹ cho nướu. Quả cơm cháy Phòng chống cảm cúm, có tác dụng lợi tiểu nhẹ. Tất cả các phần của cây cơm cháy đều được dùng trong y dược. Quả và hoa được dùng khá phổ biến ngày nay, có tác dụng tăng cường miễn dịch và lợi tiểu. Quả chín có mùi vị hấp dẫn, nhưng sẽ tăng thêm khẩu vị nếu được nấu chín. Quả, chứa các hợp chất hóa học tự nhiên. Nhóm flavonoid giúp tạo màu sắc cho quả và ngăn ngừa các tổn thương đối với tế bào. Công dụng Tăng cường miễn dịch Hoa cơm cháy được dùng làm thuốc điều trị bệnh tắc nghẽn phổi. Ngoài ra còn có tác dụng vã mồ hôi và hạ sốt. Serol làm từ quả có tác dụng tăng cường miễn dịch, đặc biệt phòng tránh cảm cúm vào mùa đông. Giải độc Quả cơm cháy có tác dụng lợi tiểu nhẹ và nhuận trường. Hoa có tác dụng chữa trị nghẹt mũi. Hấp thu tối đa dưỡng chất. Bảo quản. Quả có vị chua, do đó nên chế biến thành mức, siro, ngâm đường để có thể thu nhận tối đa các dưỡng chất từ quả. Hoa. Hoa cơm cháy được sử dụng để chế biến mọi thứ. Từ rượu champagne nhẹ cho đến nước súc miệng làm dịu chứng viêm họng. Các hợp chất hóa học có trong hoa cơm cháy có tác dụng giảm sưng viêm màng nhầy và xoang. Chế biến: Siro. Pha 600 ml nước ép quả cơm cháy với 450 g mật ong. Trộn đều hỗn hợp. Khi bị cảm lạnh, hãy uống 2 muỗng 10 ml. Trà Bỏ 2 đến 4 chùm hoa tươi hoặc hai muỗng hoa khô cho mỗi tách trà vào ấm trà, đổ nước sôi vào, hãm trà trong vài phút rồi thưởng thức. Loại thức uống này có tác dụng chữa trị ho và có nhiều đờm. Rượu nhẹ. Cho 900g quả cơm cháy vào nồi, thêm một chén nước vào và đun nhẹ để dịch quả tiết ra. Tán nhuyễn quả, lọc lấy nước Rồi đổ lại vào nồi. Thêm 250 gram đường, gừng, cỡ một lóng tay mài nhuyễn. đun nhẹ trong một giờ, lọc lấy nước, đổ vào chai sạch và đậy kín. Có thể bảo quản trong tủ lạnh được 3 tháng, pha loãng trước khi dùng. Câu kỹ, Tăng cường sức khỏe cơ bắp, vận chuyển oxy đến tế bào, giúp an thần. Bảo vệ mắt, tránh bị tổn thương do gốc tự do gây ra Câu kỹ hay kỹ tử giàu các hợp chất chống oxy hóa giúp tăng cường sức khỏe tim mạch, cơ bắp và thị giác Quả cũng chứa hợp chất hóa học tự nhiên nhóm carotenoid Bao gồm beta-carotene Giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất, cải thiện trí nhớ và an thần Công dụng Cơ bắp Câu kỹ chứa hoạt chất beta in Giúp phát triển cơ bắp và beta xytosterone giúp phòng chống sưng viêm, nguyên nhân gây viêm cơ. Hỗ trợ quá trình trao đổi chất Hoạt chất Pyridoxin, vitamin B6, hỗ trợ sản sinh năng lượng, tăng cường khả năng vận chuyển oxy của tế bào hồng cầu một phần ăn câu kỹ có thể cung cấp một nửa nhu cầu pyridoxin khuyến nghị mỗi ngày hỗ trợ hệ thần kinh beta in được gan sử dụng để sản sinh choline, giúp làm dịu hệ thần kinh tạo giấc ngủ ngon và cải thiện trí nhớ thì giác hoặc chất chống oxy hóa lutein và zeaxanthin giúp bảo vệ và tăng cường thị giác Chống oxy hóa Khả năng chống oxy hóa trong câu kỷ cao gấp 10 lần so với Việt Quốc giúp tăng cường khả năng miễn dịch bảo vệ tim mạch Ngoài ra, câu kỷ cũng giúp phòng chống các bệnh suy biến và viêm nhiễm như đái tháo đường, viêm khớp Đây cũng là một thực phẩm tốt cho da Hấp thu tối đa dưỡng chất Quả khô, câu kỷ thường bị hỏng đi rất nhanh sau khi thu hoạch. Sấy khô sẽ giúp giữ lại những dưỡng chất trong quả. Chọn quả được trồng theo phương pháp hữu cơ, không chứa xinfit nhằm đảm bảo hàm lượng độc chất ở mức thấp. Nước ép Dùng nước ép câu kỷ nếu bạn không thích ăn quả khô. Nước quả cũng chứa đầy đủ các dưỡng chất như quả khô ngoại trừ chất xơ Chế biến Dùng làm món ăn vặt Để cung cấp thêm năng lượng giải tỏa cơn thèm ăn Ăn sáng Ngâm câu kỹ trong nước và cho vào muesli, cháo yến mạch, trái cây, sữa chua, sinh tố hoặc món bánh nướng Dâu tầm Phục hồi sinh lực Xoa dịu chứng mỏi mắt xoay dịu thần kinh giúp an thần, điều trị chứng đầy hơi và táo bón. Mọi phần của dâu tằm từ gốc đến ngọn đều có dược tính. Mặc dù chúng ta có xu hướng sử dụng quả và lá, vì chúng giàu các hoạt chất chống oxy hóa, anthocyanin, hoạt chất chống ung thư, resveratrol và vitamin c. Ngoài ra, dâu tằm cũng giúp ngăn ngừa các tổn thương mắt và đóng vai trò như một loại thuốc an thần. Lá Làm mạnh gan và phổi, điều trị cảm, sốt và nhiễm trùng mắt. Ngoài ra, lá dâu còn có đặc tính kháng khuẩn và ngăn ngừa bệnh đái tháo đường. Dâu tầm đen Loại dâu màu sậm có đặc tính kháng khuẩn, quả chín có màu đen. Dâu tầm đỏ Có đặc tính kháng khuẩn, và ngăn ngừa viêm nhiễm đường tiết niệu. Mặc dù có tên là dâu tầm đỏ, nhưng quả sẽ chuyển sang màu tím đậm gần như là đen khi chín. Công dụng tăng cường sinh lực. Dâu tầm có thể được dùng như một loại thuốc bổ để hồi phục sức khỏe. Dâu tầm chứa một lượng lớn chất sắt, bổ thận, gan, máu và resveratrol. Có đặc tính chống ung thư, hàm lượng hoạt chất chống oxy hóa cao, giúp ngăn ngừa bệnh tim mạch và các chứng bệnh xương viêm mãn tính. Bảo vệ mắt Quả và lá chứa hoạt chất zeaxanthin giúp tăng cường thị giác. Dâu tầm còn được sử dụng để chữa trị các chứng bệnh như bệnh chàm, khô miệng và hỏng. Đặc tính tạo ẩm của dâu tằm giúp ngăn ngừa chứng khô căng mắt An thần Trà được chế biến từ quả tươi là bài thuốc dân gian chữa mất ngủ Tiêu hóa Làm mạnh đường tiêu hóa và chữa trị chứng đầy hơi, táo bón Hạ sốt Là loại thực phẩm hiệu quả trong việc chữa trị sốt và say nắng Dâu tằm trắng khô là nguồn thực phẩm cho tằm, quả có tác dụng bảo vệ thần kinh. Hấp thu tối đa dưỡng chất. Ăn quả khô. Dâu tằm tươi rất khó bảo quản, do đó hãy thưởng thức quả khô để hấp thu tối đa dưỡng chất có trong quả. Là loại quả thay thế tốt cho nho khô. Hoa trà lá dâu tằm được thu hoạch vào đợt sương giá đầu tiên của mùa thu sẽ có đặc tính kháng khuẩn, nhẹ tay. Dâu tằm tươi dễ dập hơn các loại dâu khác, cho nên hãy hái thật cẩn thận. chế biến, rau trộn. lá dâu tằm non có thể dùng để trộn rau ăn sống, mứt. dâu tằm giàu peptin, thích hợp để làm mứt. Chất tạo ngọt tự nhiên Cho quả dâu tầm khô vào nước trà để bổ sung thêm dưỡng chất Mâm xôi đỏ Hạn chế hấp thu chất béo Tăng độ dẻo dai cho cơ tử cung Chứa các hoạt chất chống ung thư Quả mâm xôi đỏ chứa một loạt các hoạt chất chống oxy hóa giúp điều hòa quá trình trao đổi chất và ngăn ngừa bệnh tật. Một trong các hoạt chất chống oxy hóa này là hợp chất chống sưng viêm, axit ellagic, có tác dụng ngăn ngừa ung thư. Lá mâm xôi đỏ được sử dụng như một bài thuốc cho phụ nữ đang mang thai vì chúng tăng cường độ dẻo dai của tử cung, chuẩn bị cho việc sinh nở. Lá, chứa chất làm xe, được dùng như một loại trà cho phụ nữ giai đoạn cuối của thai kỳ. Mâm xôi đen Các nghiên cứu cho thấy quả mâm xôi đen có đặc tính chống ung thư. Mâm xôi đỏ Dầu beta carotene vitamin C và folate Công dụng Hỗ trợ trong thai kỳ Lá mâm xôi dầu hoặc chất tannin Chất chát giúp tăng cường độ dẻo dai và săn chắc của tử cung. Tuy nhiên, chỉ nên uống lá mâm xôi vào 2 tháng cuối của thai kỳ. Ngăn ngừa ung thư Mâm xôi đen có khả năng ngăn chặn sự đột biến ADN và ức chế các khối u phát triển. Hợp chất kháng viêm axit Eulagic có tác dụng ngăn ngừa bệnh ung thư và các bệnh đường ruột hấp thu tối đa dưỡng chất. Chọn quả được trồng theo phương pháp hữu cơ vì quả sẽ có hàm lượng hoạt chất chống oxy hóa cao hơn. Chọn quả chín. Quả chín chứa hàm lượng hoạt chất chống oxy hóa cao hơn quả chưa chín. Chế biến mức do chỉ ra quả vào một thời điểm ngắn trong năm Cho nên mâm xôi từ được chế biến thành mứt để có thể sử dụng quanh năm. Trà. Cho một muỗng lá khô hoặc hai muỗng lá tươi và 175 ml nước sôi vào ấm trà, hãm trà trong 10 phút rồi thưởng thức. Lá mâm xôi chỉ được dùng trong 2 tháng cuối của thai kỳ, đặc biệt tránh sử dụng trong tam cá nguyệt thứ nhất và thứ hai, tức 3 tháng đầu và 3 tháng giữa thai kỳ. dâu tây. Ngăn ngừa tổn thương mạch máu, làm dịu dạ dày, chứa các hoạt chất chống ung thư. Dâu tươi là loại thực phẩm giàu hoạt chất chống oxy hóa, dồi dào vitamin C, ngoài ra còn chứa các dưỡng chất như magie, folate, kali, vitamin nhóm B và các hợp chất hóa học tự nhiên nhóm flavonoid. Như các sư tin và ca âm um, feron Các hoạt chất này có tác dụng tăng cường sức khỏe tim mạch Hỗ trợ hệ tiêu hóa Và là loại quả duy nhất có hạt Một nguồn axit béo omega 3 trên bề mặt quả Quả Dưỡng chất trong quả giúp ngăn ngừa cholesterol gây tổn thương thành động mạch Lá lá dâu tươi và khô được dùng làm trà giúp làm dịu dạ dày. Công dụng tăng cường sức khỏe tim mạch cùng với vitamin C, hoạt chất các sirtin và kempferol trong dâu giúp ngăn ngừa các cholesterol xấu (LDL) trong máu bị oxy hóa và gây tổn thương thành động mạch, nguyên nhân gây sơ vữa động mạch hỗ trợ tiêu hóa lá dâu là bài thuốc dân gian giúp chữa trị khó tiêu chất sơ trong quả hỗ trợ cho nhu động ruột phòng chống ung thư chứa axit ellagic giúp trung hòa các hóa chất gây ung thư trong cơ thể hấp thu tối đa dưỡng chất ăn theo mùa dâu được trồng phổ biến trên thế giới và có quanh năm nhưng khó bảo quản và nhanh mất đi chất dinh dưỡng sau khi hái. Do đó, cách tốt nhất để hấp thu chất dinh dưỡng và thưởng thức vị ngon của quả là ăn quả tươi theo mùa. Chọn quả được trồng theo phương pháp hữu cơ. Hầu hết dâu tây đều bị phun thuốc trừ sâu và nấm trong quá trình trồng. Chọn loại dâu được trồng theo phương pháp hữu cơ để hạn chế dư lượng chất hóa học có trong quả. Chế biến rau trộn, cắt đôi 450g quả dâu tây và thái lát mỏng một quả dưa leo, bỏ vào tô trộn đều, rắc thêm một ít bột tiêu đen làm dậy lên hương vị của dâu, có thể thêm vào ít quả Việt quất. Trà. Cho một nắm lá dâu tươi vào ấm trà, đổ nước sôi vào, hãm trà trong 5 phút. Thêm một ít mật ong rồi thưởng thức. Trường hợp không có lá tươi thì sử dụng lá khô. Quả có muối. Ngăn ngừa sỏi thận, giảm cholesterol, hỗ trợ tiêu hóa, loại bỏ độc tố tích tụ trong cơ thể. Với hàm lượng vitamin C dồi dào, Dùng thường xuyên các loại quả này sẽ giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, sỏi thận và viêm nhiễm các loại. Quả cũng có đặc tính hỗ trợ tiêu hóa, kiềm hóa và thanh lọc cơ thể. Chanh vàng Có đặc tính kháng khuẩn, tiêu diệt các vi khuẩn thuộc giống Vibrio, thủ phạm gây bệnh tả. Cam Ngăn ngừa hình thành sỏi thận, sỏi canxi oxalat Chanh xanh Vitamin K trong quả giúp cho quá trình đông máu diễn ra tốt. Công dụng Ngăn ngừa sỏi thận Chanh có hàm lượng citrate cao nhất. Uống nước chanh không đường mỗi ngày giúp giảm nguy cơ hình thành sỏi thận. Nước ép cam cũng có tác dụng tương tự. Tăng cường sức khỏe tim Các loại quả có muối chứa hoạt chất. Speridin giúp giảm các triệu chứng do tăng huyết áp và chất sơ pectin Hoạt chất limonoid làm giảm nguy cơ mắc sơ vữa động mạch và giảm các cholesterol xấu LDL trong máu Hợp chất chống oxy hóa flavone cũng giúp giảm nguy cơ đột quỵ ở phụ nữ Kiềm hóa và thanh lọc cơ thể Chanh có tác dụng lợi tiểu tự nhiên giảm sưng viêm và bệnh phù thũng, tích nước. chanh cũng có hoạt tính kháng khuẩn, giúp ngăn ngừa vi khuẩn gây viêm nhiễm đường tiết niệu. bưởi, dầu vitamin C giúp giảm các bệnh sưng viêm như hen suyễn. hấp thu tối đa dưỡng chất. vỏ, dầu các hoạt chất chống oxy hóa và hợp chất hóa học tự nhiên limonoid có khả năng chống lại các gốc tự do cân bằng đường huyết và hỗ trợ tuyến giáp hấp thu sắt vitamin C trong quả giúp cơ thể hấp thu chất sắt từ thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật chế biến rau trộn lột vỏ và cắt nhỏ năm quả cam lớn cho vào tô thêm một quả lựu nước ép lựu Nước ép cam một quả, 3 muỗng dầu ô liu, lá bạc hà sắc nhuyễn và tiêu rồi trộn đều hỗn hợp. Nước chanh. Khởi đầu ngày mới bằng một ly chanh nóng để thanh lọc cơ thể.